Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư chương 805 Hố 805 hố Âm âm âm Ngay tại hốn nguyên quốc chủ bị trói ở tại thời gian Hồng hoang thiên địa trên không bàn cổ bóng mờ Cũng là lại biến hóa Hồng hoang thiên đảo tùy theo biến hóa Từng đảo ánh sáng ngọc đảo quang vừa nhập bóng mờ bên trong Nhất thời Vô cùng hào quang phát ra, bàn cổ bóng mờ bắt đầu ngưng tụ, một cỗ khí thế bắt đầu sống lại, đã kinh động toàn bộ cường giả, muốn chứng đạo rồi. Hồng hoang trong thiên địa, mọi người phấn chấn, khẩn trương, hốn độn bên trong vô số cường đại đều là nhìn chăm chú một màn này, mà ở mặt khác bốn cái thần quốc trên không có. Vài vị quốc chủ trở về nền bước càng là gia tăng sắp rồi Đảo Tôn Điện có thể khiến bọn họ rất ngạc nhiên Nhưng này cũng chỉ là đánh lén mà thôi mày ở ngoài sáng Đảo Tôn Điện liền không thế nào đặt ở mấy trong mắt người Hiện ở trong mắt bọn họ chỉ có vô thượng đảo quả Âm âm ẩm Hốn đồn vạn đảo nổ vang Vạn đảo sen lấn có vô thượng gì tượng xuất hiện Toàn bộ hồng hoang thiên địa ở tại khu vực đều là hoàn toàn mờ mịt Ngũ quan thập sắc Sáng mờ vô lượng Thủy khí bốc lên Các loại dị tượng tranh tương hiện ra Lóng lánh vô biên hốn đồn Đại đảo thiên âm vô thượng Nhưng cùng lúc Vạn đảo sen lẫn Lôi đình hàng thế Các loại tần thế tình cảnh cũng là nhất nhất thoáng hiện Để cho nhân khiếp sợ Giống như một pho tượng đại đảo cảnh vô thượng tồn tại xuất hiện Ngay cả hốn độn vạn đảo đều có chút thác loạn Bàn cổ thân ảnh càng thêm ngưng tụ Hồng hoang thiên đảo chấn động Từng đảo đại đảo chi quan vừa nhập trong thân thể của hắn Hốn đồn vạn đảo hạ xuống lôi đình ở bàn cổ trên người Căn bản dường như sau vũ giống như vậy Lôi Quang chính là chảy xuống Đại đảo cảnh tồn tại Hốn độn vạn đảo lôi đình chính là trò trẻ con Căn bản không có nhất điểm tổn thương Bàn cổ đại đảo tôn hơi thở đang thức tỉnh Hồng hoang thiên địa mỗi một chỗ đều cũng có từng mảng Từng mảng hoa mỹ mưa án sáng ở bốc lên Vừa nhập trong cơ thể hắn Toàn bộ đạo tôn đều là ánh mắt lửa nóng xem một màn này Đảo tôn cũng là có thể chứng đảo Chỉ cần đại đảo tôn chứng đảo thành tông Vậy đánh vỡ cho tới nay hốn độn bên trong đảo tôn chứng đảo Một ít không cùng siềng xích si. Cho rất nhiều đảo tôn chứng đảo mở ra một cách vi vọng khe hở Nhưng vào lúc này Đột nhiên Toàn bộ hồng hoang thiên địa khu vực đều là vị trí một chút Tư không bị giam cầm Tùy theo Một con che kín bầu trời bàn tay lớn màu xanh xuất hiện Lúc này đây bàn tay này thể hiện ra hơi thở so với kia trước ở thánh bảo hộ xuất hiện còn kinh người hơn Hiển nhiên Bàn cổ đại đạo tôn trứng đạo động tính để cho cách này thiên phản ứng đều là hơi lớn Thậm chí khả năng sẽ bừng tỉnh ngủ say hắn Hốn đổn bên trong cái kia thiên Quả nhiên xuất hiện rồi Đinh nhạc sắc mặt ngưng lại Vô thượng khí thế xuất hiện So với bàn cổ đại đảo tôn Hơi thở còn cường đại hơn Để cho hỗn độn vạn đảo Đều là tránh lui Bàn tay to che trời Hướng hồng hoang thiên địa thượng Bàn cổ thân ảnh vỗ xuống đi Chờ chính là ngươi Lúc này Đảo tôn điện điện chủ ánh mắt ngưng lại Hép lớn một tiếng Tùy theo Đại trận khởi động Xiềng xích hoa hoa tác cường Ở hốn nguyên quốc chủ kinh sợ sợ hãi kêu to giấy rua phía dưới Xiềng xích vung hốn nguyên quốc chủ chính là bị quăng ở tại bàn tay lớn màu xanh phía dưới Không, các ngươi làm sao dám Hốn nguyên quốc chủ kêu to nhưng đã quá muộn Đạo tôn điện điện chủ sắc mặt tàn nhẫn tùy theo nổ vang một tiếng Chí tôn bá chủ chính là bị hắn cho tế sống Một cố vô cùng lực lượng bảo phát Âm âm âm Vô tận hào quang nở rộ Trong giây lát này toàn bộ hốn độn cường giả đều là hít mắt lại Cái gì đều nhìn không tới Chỉ có một đoàn quang mang trói mắt xuất hiện Chiếu sáng vô biên hốn đồn Bất luận ở hốn độn nào một cái góc vắng Giờ phút này đều có thể cảm nhận được loại này cuồng liệt bạo động Dường như Thái Dương nổ mạnh giống như vậy Thậm chí nói so với Thái Dương nổ mạnh còn mạnh hơn vô số lần Không gì so sánh nổi cuồng bạo lực lượng Bạo phát Toàn bộ hốn độn đều là chấn động không ngừng Đứng mũi chịu sao Kia hồng hoang ghét giới trước tiên chính là nghiền nát Ra tay Đinh nhạc chờ hồng hoang cường giả xa tay Đối mặt trí tôn vã chủ loại này hủy diệt sống như sức mảnh to lớn Đinh nhạc đám người căn bản ngăn không được Trực tiếp bị đánh bay, oanh, bàn cổ phủ lại đoàn tụ Chấn truyền đồng, để ngang thiên địa phía trên Từng đảo ánh búa hóa ra, liên miên một mảnh Đem trí tôn bá chủ bùng nổ lực đánh vào cho chảm diệt Đồng thời kia đảo bàn cổ bóng mờ cũng là toát xa nhất cổ hơi thở bảo vệ hồng hoang thiên địa Ao ao ao Hảo quang còn chưa tan đi đi Sóng gợn mạnh mẽ tán đi Nhưng lúc này Một mảnh màu xanh huyết vũ đột nhiên chính là mới hạ xuống Những thứ này trong cơn mưa máu ẩm chứa vô thượng khí thí Bang bang phanh hạ xuống Tư không đều là nghiện nát Có một chút hướng hồng hoang thiên địa rơi đến Đinh nhạc biến sắc Chỉ thiên châm sáng lên Thần quang bao phủ Cảm lại Nhưng ngay cả như vậy Hắn cũng là rất cố hết sức Bất quá tùy theo Hồng quân đảo tổ chính là hỗ trợ ra tay rồi Thiên đảo thánh khí kêu khẽ tiếng động thanh thúy dễ nghe Dường như vô thượng đảo âm, ủi lực càng ngày càng lớn mạnh, suốt cục chẳng trùng kích, phốc, hồng hoang thiên địa bên ngoài. Rất nhiều đảo tôn bắt đầu hộp máu, cho dù có đại trận bảo hộ, có rất nhiều chuẩn bị thêm phòng hộ. Nhưng trong khoảnh khắc này cổ hủy diệt giống như lực lượng vẫn là đem đại trận phá tan. Chứ rất cường đại đảo tôn giờ phút này cũng đều là hộp máu Thậm chí có vài vị ngã quỷ Bị lực lượng cường đại làm vỡ nát sinh cơ Trực tiếp vẫn lạ là, À, làm sao có thể xét như vậy Quốc chủ A Hốn nguyên thần quốc phương hướng Sắc mặt trắng bệt khương thái chân xuất hiện Ánh mắt của hắn có chút dài ra Ngửa mặt lên trời bi khiếu Mà tủy theo, toàn bộ hốn nguyên thần quốc tinh khí thần đều là tán loạn Vô số người bi thương khóc lớn, cảm thấy tuyệt vọng Hốn nguyên thần quốc xong rồi Tất cả mọi người hiện ra một cái ý niệm như vậy Tuyệt thế bá chủ cùng trí tôn bá chủ cường giả như vậy không có cái gì đại đảo thân thể Nếu vẫn lạc vậy thật sự vẫn lạc Hốn nguyên thần quốc quốc chủ thế nhưng vẫn lạc Vị này tính kế rất sâu Để cho mấy vị khác quốc chủ đều là muốn mắng to xưng bá hốn độn vô số năm tháng trí tôn bá chủ Hôm nay vừa mới vừa xuất thí Đang chuẩn bị hang hái cướp lấy vô thượng đạo quả đây Nhưng trong nháy mắt thế nhưng liền tan thành mây khói Sự tình phát triển làm cho lòng người chung thẳng run lên Đại đảo cảnh loại này vô thượng tồn tại đều ra tay rồi Chí tôn bá chủ đều là vấn lạc Toàn bộ hốn đồn giống như muốn lâm vào tận thế giống như vậy Bất luận là ai Đều cũng có chút hoàng sợ Dù sao loại trình độ này đại chiến đã muốn vượt quá bình thường chiến đấu Sức mạnh hủy diệt đủ để gạt bỏ hết thầy Ao ao ao Màu xanh huyết vũ như trước tài hạ Dương mắt nhìn lại Con kia theo trong hư không thân ra tới bàn tay to cũng là đã muốn nghiện nát Xuyên thấu qua hư không Có thể nhìn đến xương trắng ơn ăn Máu thịt me bét một cái cục tay Hình như ngay cả kia nhìn không thấy thân hình đều là chịu đến bị thương Chí tôn bá chủ chiến lực tuyệt đối là vô hạn tiếp cận đại đạo cảnh Bọn họ vượt qua đại đảo cảnh đều không nhất định vượt qua hốn đồn thiên phong Cũng có thể tìm hiểu hồng mông thiên Thật sự bàn về đến Chiến lực tuyệt đối là cường đại đến cực điểm Chí tôn Không phải nói không Âm âm âm Giờ khác này Hồng hoang thiên đảo đột nhiên đã xảy ra biên hoang Một mảnh hào quang theo bàn cổ đại đảo tôn bóng mờ phía trên rơi ra Bao phủ lại khu vực này Nhất thời Cái kia thiên toái cánh tay Trong máu thịt đều là dâng lên từng chút từng chút hào quang Hào quang huyên lệ Ẩm chứa vô thượng đại đạo trí lý Đồng thời khu vực này còn có này hào quang của hắn hiện lên Đều là bị bàn cổ đại đạo Tôn hút lấy đi rồi Đây là đang hấp thủ hốn nguyên quốc chủ hòa vị kia thiên đại đạo sao Đinh nhạc nghi hoặc Bất quá hồng quân đảo tổ Cũng là gật gật đầu Xác định đinh nhạc nghi hoặc Thực ra đại đảo tôn đảo quả Vẫn còn có chút khiếm khuyết Bất quá bây giờ là vậy là đủ rồi Hồng quân đảo tổ nói Nhưng đinh nhạc đám người Cũng là hít vào một nguồn khí lạnh Hợp vừa rồi Cái loại này kinh người căn cứ Chính xác đạo gì tượng là đang mông nhân a Đám người hướng trong hầm khiêu Chân chính hố ở chỗ này A móc đây Chưa xong còn tiếp